Hiện tại vật quy nguyên chủ đưa lại thư viện, truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 116 lại bị cự tuyệt, dịch bệnh bạo phát, thượng Bạch Mi Đan sư nở nụ cười, vươn hai tay từ chối hắn. Sở Vân, đây là cơ duyên của ngươi, không cần phải làm vậy. Nếu như ngươi đã chiếm được truyền thừa của viện chủ đời thứ 3, như vậy thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm là của ngươi rồi thư viện sẽ không cướp đoạt của ngươi, sau này ngươi muốn truyền cho ai thì truyền cho người đó. Bát đoạn cẩm không thuộc về thư viện, chỉ thuộc về viện chủ đời thứ 3. Sở Vân không rút tay lại, vẫn như cũ đưa tới, trong miệng nói, vậy học sinh tặng ngọc giản này cho thư viện. Sở Vân nhắc lại chuyện xưa, muốn thiên ca thư viện đứng ra, trở thành minh hữu của thư gia đạo. Bạch Mi Đan sư thở dài một tiếng, Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ai, chuyện này ta không thể làm chủ được, ngươi theo ta tới gặp viện chủ đại nhân. Thiên Ca thư viện vẫn luôn trung lập, Sở Vân, thỉnh cầu của ngươi, lão phu không thể đáp ứng được. Sau khi biết được ý đồ đến của Sở Vân, viện chủ Thiên Ca chậm rãi lắc đầu, vẫn cự tuyệt hắn như cũ. Sở Vân gục đầu xuống, nhãn thần ảm đạm, biết lần nỗ lực thứ hai này rốt cuộc thất bại rồi chỉ là hắn không trách viện chủ Thiên Ca, ngược lại hắn có thể nhìn thấy được trong lòng vị lão nhân này rất lực bất tòng tâm, chung quy đây không phải là chuyện của chính mình, kiếp trước hắn đã hiểu rõ đạo lý này, bản thân hắn cũng hiểu được không có bao nhiêu hy vọng, cự tuyệt là điều rất bình thường. Nếu đổi lại thành chính mình là người của Thiên Ca thư viện cũng sẽ lựa chọn như vậy, trong lòng hơi thất lạc, nhưng rất bình tĩnh. Vậy học sinh xin cáo lui rồi." Hắn trực tiếp nói với viện chủ Thiên Ca cùng với Bạch Mi Đan sư. Bạch Mi Đan sư khẽ gật đầu đối với hắn, viện chủ Thiên Ca lại nhẹ nhàng điểm tỉnh, "Sở Vân, ngươi có thiên tư, có cơ duyên, không nên chán nản thất vọng. Nỗ lực đề cao chính bản thân đi, chỉ có thực lực mới là vương đạo." Học sinh nhớ kỹ. Sở Vân cúi đầu bước ra, hắn cũng biết thực lực mới là vương đạo cũng liều mạng đề cao chính mình, thế nhưng không cam lòng, rất không cam lòng, mặc dù biết rõ kỳ ngộ ngay trước mặt, thế nhưng bởi vì thực lực yếu ớt, không thủ hộ được quả ngọt thu được, cho dù có đại yêu binh trong tay, leo vào 108 tuấn kịch bảng, Sở Vân vẫn như cũ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ yếu, lời nói của viện chủ Thiên Ca không sai, một chấm thấy máu, đề cao thực lực của bản thân mới là vương đạo. Thế nhưng Sở Vân cũng không muốn buông tha cho thư gia đạo. Hắn kiếp trước đã chịu vô số khổ sở của độc hành hiệp. Cuộc đời tu hành của Ngư Ưu sư, càng tu luyện tới trình độ cao thâm, cần số lượng tài nguyên càng nhiều. Lúc này nếu như có một thế lực chống đỡ phía sau là chuyện tình làm ít công to, thoải mái cỡ nào. Nếu như kiếp trước, có thư gia đạo phía sau chống lưng, Sở Vân sẽ không bước tới đường cùng đi tìm kiếm bí mật cuối cùng rơi vào tình cảnh thương thế toàn thân, thọ nguyên hầu như không còn, tuyệt đối không thể để thư gia đảo suy tàn, thế nhưng Minh Hựu, tìm Minh Hựu tin cậy ở nơi nào đây? Đi trên sơn đạo, Sở Vân vô thức siết chặt hai bàn tay, trong lòng mê man. Thời điểm buổi tối, Nhan Khuất tới đây bái phỏng, chuyện tình bên kia đã xử lý tốt rồi sao? Sở Vân cũng không kỳ quái Nhan Khuất tới. Xử lý tốt rồi, Chủ công, nhan khuyết ôm quyền hành lễ, ngữ khí có chút đông cứng. Sở Vân cười cười, "Đây là lễ thường, cho dù tâm tính của ngươi tốt tới đâu đi nữa, đánh thuộc thua chính mình, tâm tình không thể vui vẻ nổi. Thuộc hạ có chuyện không rõ?" Thỉnh chủ công giải thích nghi hoặc. Dừng lại một chút, nhan khuyết lại nói, "A hẳn là về câu đấu cuối cùng kia đúng không?" "Chủ công minh giám, trước đó thuộc hạ đã phá giải được 8 phần." chỉ còn hai câu nói cuối cùng chưa giải thích được. Nhan Khuất cau mày, đối với kết quả này, trong lòng hắn rất quấn quýt. Nguyệt quang như thủy quyến như hoa, khẩu nhược huyền hà, đao quang kiếm ảnh nhập đan thanh, cam tâm chuyển hóa. Bút hạ nhất chuyển, tảo điệu hoành sơn, nhị lục thất tứ ngũ nhất bát, bát ngũ tứ lục thất nhị tam. Sở Vân ngâm tụng một lần câu đố cuối cùng, sau khi thở dài một tiếng, giải thích nói, nguyệt hoa như thủy quyến như hoa là một chữ mê, đáp án chính là đằng. Miệng lưỡi lưu loát, thay cách nói khác chính là lưu ngôn. Hai bên kết hợp với nhau, không khó đoán được là lưu ngôn phong ngữ đằng. Đao quang kiếm ảnh nhập đan thanh, ý chí có thể có lợi. Ý tứ chỉnh thể là bên dưới lưu ngôn phong ngữ đằng có thể có lợi, cũng chính là điểm chôn cất vật truyền thừa. Cam tâm chuyển hóa, khó có thể lý giải một điểm, để cam tâm tự quay đầu, để một điểm biến hóa trong đó chính là đan. Hai câu nói phía sau, bút hạ nhất chuyển, thay đổi chữ mao phía dưới chữ bút, một chút chính là chữ thủ. Tạo điệu Hoành Sơn, một chữ tạo này trừ đi Hoành tạo thành Sơn, chính là thủ, cũng là chữ thủ. Hai thủ cùng với chữ đan Bên trên kết hợp, ý tứ chính là sử dụng hai tay khắc động ấn pháp luyện đan quyết. Những chữ số bên dưới chính là bước tiến hành của khắc động thủ ấn luyện đan. Nhan khuyết nhíu mày gật đầu, những điều này ta đều có thể suy tính ra được rồi, thế nhưng những chữ số bên dưới, vì sao lại là thủ ấn luyện đan? Thành thật mà nói, ta cũng từng liên tưởng tới điều này, thế nhưng bí quyết luyện đan cơ sở chỉ có 7 đạo thủ ấn cơ bản mới đúng. Đây không phải là thủ ấn cơ bản, mà là thủ ấn luyện đan bát đoạn cẩm độc đáo của viện chủ đời thứ 3 sáng tạo ra. Trong bộ thủ ấn luyện đan thượng đẳng này có 8 đạo thủ ấn cơ bản. Ta cũng là may mắn được Bạch Mi đan sư truyền thụ gần đây. Lời nói của Sở Vân nhất thời để Nhan Khuyết bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thực sự là mệnh số, mệnh số đã định. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lúc nhất thời hắn đứng sững sờ tại chỗ, thần tình tiêu điều, xúc động thở dài, có chút thất hồn lạc phách. Sở Vân thầm cảm thấy xấu hổ, trên thực tế tối hôm qua hắn mới dựa vào đáp án suy đoán ngược lại, hơn nữa dựa vào bản lĩnh kiếp trước mới hoàn toàn vạch trần được câu đố này. Kỳ thực nhan khuyết đã phi thường tiếp cận bước cuối cùng của truyền thừa, thế nhưng lại thiếu đi một bước then chốt nhất. Thủ ấn bát đoạn cầm Dựa theo sở vân suy đoán, kiếp trước hẳn là do nhan khuyết thu được thủ ấn bát đoạn cầm từ chỗ bạch mi đan sư. Sau đó tiếp thu truyền thừa, thu được hoàn truyền đan nguyên thủ. Cuối cùng một bước lên trời, trở thành câu chuyện được người đời ca tụng. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com. Chương 117 lại bị cử tuyệt, dịch bệnh bảo phát. Hả, chỉ là kiếp này, sở vân tới thiên ca thư viện chiếm trước cơ duyên của hắn, đã khiến Nhan Khuyết dừng lại tại bước cuối cùng này. Nếu tính toán cẩn thận từ đầu tới cuối, kỳ thực còn phải cảm tạ Kim Bích Hàm, nếu như không phải có phỉ thúy mộng cảnh của nàng, Sở Vân đã không tinh tiến thủ ấn, cũng sẽ không có chuyện Bạch Mi Đan sư cho rằng thiên phú của Sở Vân cực tốt, do đó truyền xuống thủ ấn bát đoạn cẩm cho hắn. Ảo diệu trong đó chỉ có một mình Sở Vân biết rõ ràng những người khác đều tỉnh tình mê mê, nếu như thế, nhan khuyết thua dưới tay chủ công cũng không tính là oan uổng, nhan khuyết phục rồi. Cảm khái một lúc lâu, nhan khuyết than thở với Sở Vân. Sở Vân cười cười, ngươi đây là khẩu phục tâm không phục, đáy lòng còn có chút không cam, còn có một chút khí vị, cũng là thường tình của con người, ta lý giải ngươi. Kỳ thực ngươi tới vừa lúc, ta hiện tại đang đối mặt với khó khăn cần ngươi bảy mưu tính kế. Đối với câu nói của Sở Vân, Nhan Khuất không biện giải, chỉ ôm quyền. Chủ công cứ nói, Nhan Khuất làm hết sức. Lúc này, Sở Vân đã phân tích một lượt về chuyện tình giữa thư gia Đảo và chữ gia Đảo, còn có bệnh dịch Bích Lạc Hải Đài, lớn nhỏ không bỏ sót. Nhan Khuất rơi vào trầm tư. Sắc mặt Sở Vân bình tĩnh, làm như vậy chỉ là thử thách tài trí của Nhan Khuất mà thôi. Sở Vân cũng biết, nhan khuyết của hiện tại so với toán kế vô khuyết, kiếp trước còn có một đoạn thời gian ma luyện, chỉ là kiến nghị của hắn nói ra có thể gây cho mình chút linh cảm cũng không chừng. Sở Vân thuần túy ôm thái độ như vậy hỏi lại, nhưng thực không ngờ chính là sau một lúc, Nhan Khuyết ngẩng đầu lên đáp lại, "Muốn Thiên Ca thư viện trở thành minh hữu với thư gia đạo, thúc đẩy việc này thuộc hạ có một kế. Truyện tiên hiệp a." kế như thế nào? Sở Vân có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt Nhan Khuyết chợt lóe, chính là kế để Thiên Ca thư viện có thể bảo trì trung lập, nhưng vẫn có thể trợ giúp thư gia đảo. Sau một lúc mật đàm, Sở Vân đại hỉ, nhịn không được kêu lên một tiếng, diệu kế, dựa theo cách nói của Nhan Khuyết, xác định có thể ổn thỏa hai đầu. Đây là toán kế vô khuyết, trong tương lai sao? Quả thực là mưu tài a. Trong lòng Sở Vân cảm khái, hắn vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, thế nhưng thực không ngờ tới, Nhan Khuyết chỉ suy nghĩ không bao lâu đã nghĩ ra được một phương pháp tuyệt vời như vậy, thực sự kinh hỉ. Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất được giải quyết rồi, tiếp theo phải chờ dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái bạo phát toàn diện. Nhan Khuyết, ngươi quả thực là lương mưu tài hoa xuất chúng, ta không nhìn lầm ngươi." Sở Vân cao giọng cười to ngự khí phấn chấn, được khích lệ ngay mặt, nhan khuyết chỉ nhàn nhạt cười, cái gọi là mưu kế, nói tới cùng chỉ là hướng dẫn đà phát triển mà thôi. Thiên ca thư viện luôn trung lập, nhiều năm như vậy đã trở thành đại thế. Nếu như dịch bệnh quả thực bạo phát, đó chính là đại thế khác. Mượn hai cổ đại thế, thừa kế dựng lên, nhất định làm ít công to. Đến lúc đó, mặc kệ mọi người không cam lòng như thế nào cũng không thể chống lại được đại thế, chỉ có thể bèo trôi theo dòng nước. Đang khi nói chuyện, toàn thân thanh bảo của hắn đứng thẳng tắp, bình tĩnh thong dong, mắt ẩn thần quang. Hình như phía sau hắn chính là sóng biển cuộn trào mãnh liệt, mưu kế của hắn giống như cưỡi trên sóng biển mà tới. Đại thế đã thành, bao phủ tất cả cá tôm, hình thành khí độ đặc biệt của riêng hắn. Sở Vân cũng hiểu được ý tứ bên ngoài lời nói của Nhan Khuất, tự tin nói: "Ngươi yên tâm đi, đối với chuyện dịch bệnh bạo phát, ta rất tin tưởng ánh mắt của chính mình, có nắm chắc cực lớn. Dựa theo ta phỏng chừng, khoảng chừng 1 tuần sau, toàn bộ Chư Tinh quần đảo sẽ bởi vì vậy phát sinh rối loạn không nhỏ. Trong ký ức kiếp trước, chính là 7 ngày sau, dịch bệnh lan tràn, khuếch tán toàn bộ Chư Tinh quần đảo." dẫn tới thị trường rung chuyển, nhưng mà ngoài dự liệu của Sở Vân chính là sau 2 ngày, toàn bộ chư tinh quần đảo bắt đầu rung động, bệnh dịch Bích Lạc Hải Đài sớm bạo phát. Chữ Gia Đảo, tộc lão hội, sắc mặt chữ Gia Đảo chủ rất khó coi. Tại sao lại có thể như vậy? Dịch bệnh Bích Lạc Hải Đài tới mãnh liệt như vậy, sản xuất mối biển hoàn toàn đình trệ, điều này lan rộng tới thị trường rất nghiêm trọng tạo thành tổn thất rất lớn đối với lợi ích chữ ra chúng ta." Một vị tộc lão thở dài nói, "Trên mỗi một hải đảo chư tinh quần đảo đều có diêm trường, sản xuất mối biển hầu như là tự cung tự cấp, tự sản tự tiêu. Hiện nay mối biển đình trệ, kho muốn tồn trữ trên đảo không đủ, trận dịch bệnh này kéo dài quá lâu, chỉ sợ các đảo sẽ dẫn phát bạo động rối loạn." Các tộc lão đều gật đầu, sắc mặt trầm trọng mối biển khác với xa xỉ phẩm, chính là nhu yếu phẩm phải có trong sinh hoạt. Nếu như sinh hoạt cơ bản nhất của đảo dân không được thỏa mãn, nhất định có khả năng rất lớn dẫn phát bạo động. Đảo chủ, lão hủ cho rằng thị trường bạo động, dẫn tới kinh tế tùn thất vẫn chỉ là thứ yếu. Then chốt chính là lượng mối dự trữ của chữ gia đảo chúng ta không không đủ. Lực lượng quân sự của chữ gia đảo chúng ta bạc nhược, nếu như đảo dân xuất hiện bạo động, chỉ sợ Một vị tộc lão lão luyện thành thục lo lắng nói. Chữ gia đảo chủ nghe xong, suy nghĩ một chút, một cơn lạnh lẽo bốc lên trong lòng, chán đủ mồ hôi lạnh, đích thực là như vậy, chữ gia đảo chúng ta từ trước tới nay lấy kinh thương là chính, lực lượng quân sự không quá mạnh. Ta quyết định, không tiếc đầu tư lớn, thu mua mối biển các thị trường, ổn định thế cục chữ gia đảo. Thứ hai, nghiên cứu các cách khai thác mối biển khác cố gắng tự cung tự cấp. Ba, ban bố treo giải thưởng lớn, thông báo tuyển dụng luyện đan sư, luyện chế đan dược đặc hiệu nhằm vào dịch bệnh. Rõ. Các tộc lão cùng kêu lên đồng ý. Chữ gia đạo chủ nhìn sắc mặt mọi người đều ngưng trọng dị thường, bỗng nhiên cười nói, mọi người không nên gánh vác quá lớn, chúng ta không xong, còn có người không xong hơn cả chúng ta. Thư gia đảo đoạn thời gian trước khai phá rất nhiều diêm trường. Dịch bệnh lúc này đối với Thư Thiên Hảo có tính đả kích lớn nhất. Ngừng lại một chút, âm điệu chữ gia đảo trùng dương lên, Cổ Vũ nhân tâm nói: "Chư vị, vượt qua đoạn thời gian khó khăn này đi, đây chính là khảo nghiệm của ông trời đối với chúng ta, cũng là kỳ ngộ thật lớn. Thư gia đảo đã có hơn phân nửa rơi vào trong túi chúng ta rồi." Ha ha. Đúng vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới đây? Thư Thiên Hào so với chúng ta còn thảm hơn gấp vạn lần, thực sự thương cảm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, hiêu chiến của Hoa Anh, đả yêu binh bách hoa cung, thượng, nghe đạo chủ nói như vậy, lòng tin của lão phu nhất thời tăng lên gấp trăm lần a. Sắc mặt các tộc lão bắt đầu hồng nhuận, thần tình kích động cho tới hiện nay, bọn họ luôn luôn mơ ước tài nguyên của thư gia đảo. Trận dịch bệnh này chính là cơ hội tốt hiếm có chiếm đoạt thư gia đảo a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy hy vọng, nhiệm vụ luyện đan, dịch bệnh Bích Lạc Hải Đại bạo phát, chư tinh quần đảo rối loạn, mối biển khan hiếm, không chỉ dẫn phát thị trường rung chuyển, càng dẫn phát bạo động và rối loạn vô cùng nghiêm trọng. Luyện chế đan dược đặc hiệu nhằm vào dịch bệnh Điều kiện nhiệm vụ: đã học qua chương trình luyện đan. Phần thưởng nhiệm vụ: 50 học phần, đan dược luyện chế do Thiên Ca thư viện đứng ra buôn bán, lợi ích thu hoạch cùng chia với luyện đan sư. Mọi người trong tạp vụ đường đều chấn động, Thiên Ca thư viện thỉnh thoảng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ mang tính thời sự. Chỉ là thông thường đều là những nhiệm vụ thảo luận, nhằm vào thế cục thời sự cổ vũ các thư sinh triển khai cuộc tranh luận phân tính đối với thời cuộc dịch bệnh bích lục hải đại bạo phát. Ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Ca thư viện tuyên bố nhiệm vụ này cũng rất bình thường. Ta tới nhận nhiệm vụ luyện đan." Sở Vân trực tiếp nói với người phụ trách. "Được." Người phụ trách lập tức làm thủ tục đăng ký. Phần nhiệm vụ luyện đan này từ khi được ban bố tới nay, lập tức được quan tâm rộng khắp, phi thường nổi tiếng. Mặc kệ là am hiểu luyện đan hay không, rất nhiều thư sinh đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiện tại Sở Vân cũng tiếp nhận không phải là chuyện kỳ quái. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, kỳ thực nhiệm vụ này chính là do Bạch Mi Đan sư đặc biệt thiết lập dành riêng cho Sở Vân. Không sai, đây là kế hoạch của Nhan Huệ. Sở Vân muốn luyện chế đan dược giải quyết dịch bệnh này, hoàn thành nhiệm vụ có thể nói rất dễ dàng. Hơn nữa hắn chính là người chế tạo đan dược, tự nhiên có quyền tiến hành độc quyền bán ra. Thư gia Đảo tự nhiên là đối tượng thiên hướng tất yếu, như vậy có thể đảm bảo được Thiên Ca thư viện đứng trung lập, lại có thể trợ giúp được thư gia Đảo. Ánh mắt mọi người đều sẽ bị Thiên Ca thư viện hấp dẫn, mà thư gia Đảo tự nhiên bị đẩy xuống thứ yếu. Kế sách đơn giản lại huyền diệu này, thay đổi góc độ suy nghĩ đối với vấn đề hòa giải, mượn vào thế của thiên ca thư viện, thế của dịch bệnh, thừa thế dựng lên, nhẹ nhàng xảo diệu đạt được mục đích. Không hổ là Nhan Huệ a, giỏi về mượn đại thế, thông dong thi triển mưu kế. Trong lòng Sở Vân vô cùng cảm khái, có thể giải quyết được khó khăn phong tỏa kinh tế của thư gia đạo, đích xác khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Cộng thêm thu được Nhan Huệ làm thuộc hạ, càng khiến hắn vui vẻ. Đây vẫn còn là nhan khuyết chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có tiếng tăm gì lớn, vậy mà đã có tài trí này, thực sự chờ mong thời điểm hắn chân chính trở thành toán kế vô khuyết. Thư gia đảo vô cùng khuyết thiếu nhân tài như vậy. Sở Vân học để đi thong thả, thời điểm bước ra khỏi tạp vụ đường, Sở Vân ngoài ý muốn gặp được người quen, là Hoa Anh học trưởng. Có gì chỉ bảo? Đầu lông mày của Sở Vân dương lên, Ngăn cản bản thân chính là Hoa Anh, người nổi danh ngang với nhan khuyết. Lần này không có mục đích gì khác, chính là dốc lòng cầu học để ngươi khiêu chiến. Hoa Anh mặc thư sinh bào màu phấn hồng, cười rộ lên rất ôn nhu, lời nói lại như dao phong, chiến ý hừng hực. Sở Vân cười, "Hoa Anh học trưởng, không phải đã viết thư ước chiến với ta rồi sao? Từ trước tới nay ta luôn đối xử bình đẳng." Trờ khi ta rút được ước chiến của ngươi rồi chiến." Nói xong hắn liền cất bước, vượt qua bên người Hoa Anh. Tuy rằng đã bị cự tuyệt, thế nhưng thiếu ý nơi khóe miệng của Hoa Anh mở rộng, đứng tại chỗ, không quay đầu lại nói: "Sở học đệ, giữa sân đấu nhục nhã mã hữu tài là cố ý đúng không?" Cước bộ dừng lại, Nhãn Thần Sở Vân ngưng đọc, chuyển thân về phía sau, nhìn vào Hoa Anh. "Học trưởng Lời này có ý tứ gì?" Hoa Anh cũng nghiêng cười, mỹ nhân phiến trong tay xòe rộng, nhẹ nhàng quạt vài cái, thản nhiên nói, "Trong lòng học đệ ngươi rõ ràng, giữa sân đấu liên tục khiêu chiến 10 người, chỉ cần lấy ngẫu nhiên phải một người, hoặc ta hoặc Mã Hữu Tài, hoặc Vệ Khiếp sẽ bởi vì chiến đấu liên tục, chiến lực không đủ, cuối cùng dẫn tới bị thua." Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, Trong quá trình rút thăm, ngươi đã động tay động chân, bởi vậy vẫn không lấy ngẫu nhiên ba người. Mã Hữu Tài đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi liền tương kế tựu kế, nhục nhã hắn trước mặt mọi người. Từ đó về sau, cho dù có người hoài ngờ di ngươi, nhưng ngẫm lại vết xe đổ, cũng sẽ không dám nói trước mặt mọi người. Sở Vân trầm mặt không nói, lệ mang trong mắt hơi lóe lên. Đôi con mắt đào hoa của Hoa Anh cũng toát lên một tia tinh quang. Thủ đoạn của ngươi rất tinh tế, ta quan sát nhiều ngày như vậy vẫn không phát hiện được khe hở. Ha ha, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hoa Anh ta khát vọng đánh một trận với thư sinh ưu tú nhất trong lịch sử Thiên Ca thư viện, học đệ dám nhận lời hay không? Khóe miệng Sở Vân hơi vểnh lên, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hoa Anh. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Tốt, sảng khoái. Lúc nào? Vào buổi chiều ngày hôm nay. Được. Hoa Anh không nói hai lời, xoay người rời đi, Hoa Anh muốn đối chiến với chủ công. Trong phòng ở, Nhan Khuyết biết được tin tức này, không khỏi nhíu mày, đọc truyện online không sai. Sở Vân gật đầu, trong đầu hiện ra bộ dáng của Hoa Anh, không khỏi cảm khái nói, thực không hổ là Hoa Anh, ta gạt được đại đa số người, chỉ duy nhất có hắn không gạt được. Nói như vậy, Sở Vinh thực sự động chân động tay trong lúc rút thăm. Vì sao ta không nhìn ra được? Kim Bích Hàm cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với điều này, đôi con mắt to tròn chớp chớp nhìn Sở Vân. Đó là một loại thủ đoạn của du hiệp. Trong giới du hiệp, bình thường tổ đội cùng một chỗ, tiến hành phân công nhiệm vụ nào đó. Thời điểm phân công sẽ sản sinh tỉ lệ nợ để giải quyết mâu thuẫn này, có người phát minh ra giúp thăm, ai lấy được phần giúp thăm nào sẽ phải làm công tác tương ứng. Du hiệp nhiều năm già thành tinh đã phát minh ra một vài thủ đoạn, có thể lừa dối ngay trước mắt mọi người, để nhiệm vụ gian nan giao cho người khác, nhiệm vụ dễ dàng lưu cho chính mình. Đối với điểm này, Sở Vân không giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn. Hai mắt kim bích hàm tỏa sáng, sợ hãi than thở nói: "Thế giới của Du hiệp, kỳ thực ta vẫn luôn luôn hướng tới, nghĩ không ra Sở Vinh cư nhiên có thủ đoạn như vậy." khó trách thời điểm vinh đối mặt với khiêu chiến rất rất tự tin. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 119 Khiêu chiến của Hoa Anh Đại yêu binh Bách Hoa Cung Hạ nguyên bản đôn hoàng công chúa Nghĩ sở vân chính là loại dũng tướng chiến đấu dũng mạnh Nhưng càng tiếp xúc lâu Nàng càng phát hiện ra phía sau sở vân có tâm tư rất linh xảo Dùng thủ đoạn chính là mưu kế Cũng không đáng thẹn Đáng thẹn chính là Động chân động tay bị người khác phát hiện ra Có dũng có mưu Đây mới là sở vân chân chính sao Nhán thần của nhan khuyết nhìn vào sở vân Đã có chút giật mình Chuyện tình câu đố cuối cùng đã khiến hắn xúc động thật sâu Hiện tại biết được sở vân cư nhiên gian lận trước mặt bao nhiêu người mà không bị phát hiện ra Nhan khuyết suy nghĩ một chút Cũng nhanh chóng tiếp thu Không còn cảm thấy bao nhiêu kỳ quái Then chốt chính là khiêu chiến ngày hôm nay có chút khó khăn a." Nhan Khuất nói tiếp, lo lắng liếc mắt nhìn Sở Vân. Thực ra Kim Big Hàm không cho là đúng, từ khi Sở Vinh hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, uy tín càng lúc càng cao, những ngày gần đây có không ít người khiêu chiến chủ động nhận thua. Nhân số khiêu chiến ngày hôm nay nhất định không đủ 10 người, Sở Vinh thắng lợi hẳn là nắm chắc rất lớn mới đúng. Đây chính là chỗ lợi hại của Hoa Anh chỉ cần có một đoạn thời gian, chủ công mượn nhiệm vụ truyền thừa, đã thành hình một cỗ đại thế. Dưới đại thế, tình cảnh người khiêu chiến chủ công chủ động nhận thua sẽ càng lúc càng nhiều, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tích lũy của chủ công còn chưa hoàn toàn, vẫn kém một bước. Hoa Anh nhất định đã nhìn ra được điểm ấy, lúc này mới tới khiêu chiến, nhãn thần nhan khuyết ngưng trọng, tiếp tục nói: "Hoa Anh này Tuy rằng ta rất không thích nhìn, thế nhưng xác thực có tài hoa. Sở hữu đại yêu binh bách hoa cung, thủ đoạn tiễn ký càng tiếp cận đại thành. Tiến pháp của hoa gia vốn nổi danh khắp chư tinh quần đảo, tổng hợp thực lực trên ta. Chủ công muốn chống lại, cần phải cẩn thận 10 phần. Ý nghĩa trận chiến này rất lớn. Nếu như thất bại, chỉ sợ đại thế còn chưa hoàn toàn hình thành sẽ bị tiêu tán ẩm ẩm. Kế hoạch lớn thống trị trụ công chưa triển khai coi như bị đánh dập đầu, tiến ký tiếp cận đại thành. Kim Big Hàm nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, đao pháp thư gia của Sở Vinh chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đối phó với Hoa Anh quá có hại rồi, không bằng học tập một ít thủ đoạn công kích tầm xa. Nói tới đây, thanh âm của Kim Big Hàm càng lúc càng nhỏ. Chính nàng cũng biết được đề nghị này có chút không thực tế, lĩnh ngộ một loại đao pháp hoàn toàn mới, đồng thời nắm giữ cần phải có rất nhiều thời gian và luyện tập, nhưng Sở Vân lại gật đầu nói, đề nghị này không tồi, cũng là thời điểm tới tăng kinh các một chuyến. Cái, cái gì? Kim Bích Hàm nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sắc mặt nhan khuếch cũng có chút dị dạng ra. Không nghe sai sao? Sở Vân cư nhiên nghĩ hiện tại học tập một môn đao pháp hoàn toàn mới, sau đó buổi chiều dùng để chiến đấu. Bạch Hoa cung, thân cung thon dài, đường cong lưu sướng, thân cung màu trắng ngụ, có mấy đóa hoa anh đào màu phấn hồng, người khác không thể phát hiện ra sát khí, chỉ có khí tức ưu nhã của quý tộc, nhưng nếu xem thường nó chính là sai lầm 10 phần. Đây chính là đại yêu binh, tu vi 500 năm, phối hợp với Bạch Hoa tiễn chính là lợi khí giết người không hơn không kém. Hoa Anh dùng hai bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh, nhẹ nhàng vũ vì thân cung, từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng bắn ra, nghe âm tưởng tuyệt vời của dây cung rung động. Từ trước tới nay hắn không thích cận chiến, từ nhỏ đã cho rằng mãnh hán vạm vỡ xông vào đánh nhau rất không có phong độ. Hắn thích bắn tên, rời xa nguy hiểm, lại có thể đưa địch vào chỗ chết. Hắn thưởng thức vẻ ưu nhã của Trường cung trong tay thích loại thanh âm để mũi tên bắn xuyên qua thân thể địch nhân. Đao là gan của trăm binh, người dùng đao phải vượt qua mọi chông gai, dũng mãnh vô địch, không sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Lấy đao nhìn người, Hoa Anh biết lần khiêu chiến này, Sở Vân nhất định sẽ đáp ứng. Quả thực không nằm ngoài dự liệu, mà cung là trí của trăm binh, người dùng cung là người trí tuệ, tai tinh mắt thính là cơ bản, thường thường ở hậu phương, có cái nhìn toàn cục, vừa ra tay nhất định miêu sát thủ lĩnh, tấn công vào nhược điểm đối phương, lấy cung đấu với đao, bản thân đã chiếm ưu thế, cho dù đao thuật của Sở Vân đã đạt tới mức đại thành, Hoa Anh cũng tự tin tràn đầy. Đao pháp của Sở Vân chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, mà gần đây ta đã thành công nắm giữ được đạo tiễn pháp kia. Vì vậy ta chiến tất thắng, chỉ là, ngoại trừ thắng lợi ra, tử hồ còn thiếu cái gì đó, hoa anh mở hai mắt, nghĩ tới chữ y y, bỗng nhiên nở nụ cười, bên cạnh anh hùng, sao có thể thiếu giai nhân phụ trợ, đao pháp thư gia chính là võ học chiến trường hàng thật giá thật, đao thức đơn giản, thiếu biến hóa, thường rất ít khi dùng để chiến đấu sinh tử một một, trên chiến trường giành dận từng giây, không cho phép có nhiều biến hóa, chiêu thức phải lấy tàn nhẫn hiệu quả làm đầu, ai cho ngươi thời gian chơi đùa biến hóa. Bởi vậy Võ học chiến trường chú ý lấy thương nhỏ đổi lấy thương lớn, dùng giá phải trả thấp nhất để đổi lấy thương tổn lớn nhất. Bản thân rất không thích hợp chiến đấu 1-1. Từ sớm Sở Vân đã có dự định bỏ qua đao pháp thư gia, chuyển đổi thành một loại đao thuật đạo pháp khác. Một trong những nguyên nhân chính là do tất cả đao chiêu của đao pháp thư gia đều quá mức đơn điệu, dễ bị khắc chế. Thứ hai, đao pháp thư gia cũng khó có thể phát huy được thiên phú tính chất đặc biệt của túy tuyết đao. Chỉ là từ khi nhập học cho tới nay, gió nổi mây phun, kịch biến liên lục, khiến hắn không thể rút ra được thời gian, chính thức chuyển biển chỉ là thời gian nhàn hạ, hắn cũng thường xuyên suy tư. Tại thời điểm hậu kỳ kiếp trước, hắn cũng đã có bước đầu bỏ qua đao pháp thư gia, chuyển đổi loại đao thuật đao pháp khác, trên phương diện này coi như có kinh nghiệm. Tuy tuyết đao chỉ có tư chất trung đẳng, linh quang bản thân không phải quá nhiều, chỉ ghi chép được đao pháp thư gia tương đối đơn giản, cũng chỉ có thể ghi lại được 7 chiêu, nếu như đao chiêu phức tạp, vậy con số này chắc chắn sẽ giảm bớt. Trừ điều này ra, vĩ tuyết đao dùng túy ngọc trăm năm, tuyết phong san hô chế tạo thành, nếu như sử dụng đao thuật đạo pháp hệ tuyết, uy lực càng mạnh. Hai điểm này cần phải tổng hợp suy xét cẩn thận. Trong lòng Sở Vân tính toán, cùng với Kim Bích Hàm, Nhan Khuyết tiến vào tàng kinh các. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Quang Minh vô thượng đại long văn. Lựa chọn đạo pháp mới sắc mặt Nhan Huyệt không chút biểu tình, Kim Bích Hàm cũng muốn nói lại thôi, dọc theo đường đi nàng một mực khuyên bảo Sở Vân, không nên hành động theo cảm tính. Sở Vân đều cười cười bác bỏ. Trong tàng kinh các có cất chứa rất nhiều loại đạo pháp khác nhau, đạo pháp chỉ có thể dùng cho yêu thú, yêu binh, yêu thực sử dụng, bản thân ngự yêu sư không thể tu luyện thành. Trong đạo pháp cũng chia thành 4 cấp hạ, trung, thượng, Tuyệt, đạo pháp thượng đẳng, thường thường số lượng từ miêu tả tương đối nhiều, uy lực rất mạnh. Đạo pháp hạ đẳng, số lượng từ miêu tả ít, uy lực kém hơn nhiều, thế nhưng thích hợp cho những yêu có linh quang nhỏ yếu, tư chất kém lĩnh ngộ và sử dụng. Nếu như đụng phải đạo pháp. Uy lực cường đại, số lượng từ miêu tả lại thiếu, như vậy chúc mừng rồi, đây là đạo pháp tuyệt phẩm. Ví dụ như Phỉ Thúy Mộng Cảnh của Kim Ngọc Tiên Điệp nắm giữ, đạo pháp tuyệt phẩm trong trí nhớ của Sở Vân có không ít, đại thể là đạo pháp chiêu bài của các thế lực lớn, còn có một bộ phận nhỏ giấu trong các mật địa hiểm cảnh, lúc này vẫn chưa xuất thế. Trong tàng kinh các của Thiên Ca thư viện, các loại đạo pháp cơ bản ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ nhiều nhất. Những loại đạo pháp thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi được dùng rộng rãi. Mặc kệ là yêu binh, yêu thú Yêu thực đều rất hay dùng tới, đạo pháp thích hợp với yêu binh, tuy rằng đối thượng thu nhận sử dụng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đại đa số đều là kinh điển, khiến trong lòng Sở Vân phi thường hướng tới. Trong kiếp trước của hắn quả thực chưa hề tiếp xúc đến những loại đạo pháp như thế này. Vô thượng quang minh, thiên phạt, đại long văn, ngự phong lưu, vạn luân trảm, nhìn một loại ngọc giản ghi chép đạo pháp thượng đẳng, Sở Vân ngứa ngáy trong lòng. Mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có lựa chọn. Thứ nhất, tuy Tuyết đao chỉ có tư chất trung đẳng, linh quang không đủ, nếu như phối hợp với đao pháp thượng đẳng sẽ tạo thành số lượng đao chiêu không đủ. Tuy số lượng mạnh rồi, thế nhưng bởi vì đơn điệu dễ khắc chế, chiến lực bị yếu đi rất nhiều. Thứ hai, những đao pháp thượng đẳng này cũng có điều kiện học tập, ví dụ như Vô thượng quang minh, thân đao cần phải có thuộc tính quang. Tuy Tuyết đao chỉ có thuộc tính thủy không thể sử dụng được. Mục tiêu chân chính của hắn chính là đao pháp trung đẳng và hạ đẳng. Chỉ có người kinh nghiệm phong phú mới hiểu được, thế giới này không có đao pháp cực mạnh, chỉ có đao pháp thích hợp nhất đối với chính mình. Sau một hồi lựa chọn, hắn đã lựa chọn một loại đao pháp thượng đẳng Bách Nguyệt Trảm làm thủ đoạn công kích tầm xa. Đao pháp trung đẳng Túy Nhãn Tính trung làm thủ đoạn suy yếu địch. Đao pháp trung đẳng ngân quang tuyết làm tăng phúc, đao pháp trung đẳng tuyết nha làm cường công, thân pháp hạ đẳng trùng đột để tăng tốc. Chiến sắc hiệp tổ hợp như vậy, thuận theo thói quen dùng đao của Sở Vân, trùng đột, bán nguyệt chằm trong đó kiếp trước hắn sẽ sử dụng, chỉ nhớ trong đầu coi như vẫn còn. Ba thứ khác thì chưa từng học tập qua, chỉ là những loại đao pháp cùng loại với chúng Sở Vân lại biết tương đối nhiều. Những loại đạo pháp này coi như tương đối tốt, là phiên bản tăng mạnh của tổ hợp đao pháp đỉnh phong của Sở Vân Kiếp trước. Năm loại đạo pháp, sử dụng linh quang của Tuyết Tuyết đao trên trình độ lớn nhất. Tuyết Tuyết đao hiện tại cũng không chịu tải được loại đạo pháp thứ 6. Đây chính là chỗ thiếu hụt của yêu binh tư chất trung đẳng, số lượng đạo pháp chịu tải được tương đối ít. Nếu như tư chất thượng đẳng, tối thiểu có thể tăng thêm 2-3 loại đao pháp thượng đẳng ra khỏi tàng kinh các, Sở Vân lập tức tìm tới một địa phương yên lặng tiến hành diễn luyện, nói là diễn luyện, không bằng nói là ôn tập. Những loại hình đao pháp này từ kiếp trước đã được hắn quen thuộc thấm sâu vào xương cốt rồi. Sau khi diễn luyện hồi lâu, Sở Vân coi như tương đối thỏa mãn, âm thầm gật đầu nghĩ, tuy rằng chưa triệt để nắm giữ được một ít loại đao pháp mới, Thế nhưng chỉ đơn thuần chiến lực đã coi như không sai biệt nhiều so với túy tuyết đao kiếp trước. Sau này lại tìm kiếm các loại tài liệu tốt, giúp túy tuyết đao thăng cấp một lần nữa, bằng không không không gian để tiếp tục tăng lên hầu như đã không còn rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng sở vân lại dâng lên cảm giác thành tựu. Từ khi sống lại tới nay, nhập học thiên ca thư viện, mỗi ngày đều ăn đồ ăn tốt nhất, kiên trì dùng đan dược, tiến hành rèn đúc không ngừng thực lực tiến vào thời kỳ tăng mạnh, tăng trưởng cực nhanh. Sở Vân âm thầm so sánh một chút, nếu là chính mình hiện tại và chính mình hậu kỳ kiếp trước chiến đấu với nhau, hầu như có thể đánh ngang tay rồi. So với chính mình thời kỳ toàn thịnh kiếp trước, thua nhiều thắng ít, đây đã là phi thường lợi hại rồi, chính mình hiện tại mới chỉ có 13 tuổi, vừa mới xuất đạo mà thôi, hiện tại đã có thành tựu như vậy. Có thể thấy được con đường tu luyện của Ngư Ưu sư không thể thoát khỏi tài nguyên, hoàn cảnh, thảo nào hầu như chỉ có thiên chi kiều tử mới có thể đạt tới thành tựu kinh người. Tất cả điều này, ngoại trừ bản chất Sở Vân nỗ lực ra, loại hoàn cảnh phát triển tốt đẹp như thiên ca thư viện cũng là nguyên nhân then chốt, không thể không tính tới. Sở Vân hồi phục tinh thần lại, Đã thấy Kim Bích Hàm và Nhan Khuê ngẹn họng nhìn chân trối vào chính mình, nhãn thần kia giống như nhìn thấy quái thú hình người. Hai người các ngươi làm sao vậy? Sở Vân buồn bực. Sở Vinh, huynh còn là người sao? Kim Bích Hàm thốt ra, nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy, Sở Vân nắm giữ đạo pháp hoàn toàn mới, từ lóng ngóng tới thành thạo, chỉ dùng thời gian một khắc ngắn ngủi. A, một khắc chung Lần này nếu như không tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không nguyện tin tưởng. Nguyên vốn tưởng rằng Sở Vân tuổi trẻ, có thể có Đao Pháp Đại Thành đã là tư chất chắc tuyệt rồi. Thật không ngờ tới, tư chất này đã không còn thuộc về trình độ chắc tuyệt nữa rồi, mà là yêu nghiệt nghịch thiên. Nhan Khuất Từ Lâu đã kinh ngạc tới ngây người, trong lúc nhất thời nhìn Sở Vân không nói ra lời. Đây là nói cái gì? Sở Vân đổ mồ hôi lạnh, trong lòng biết đối phương đều sản sinh hiểu lầm, kỳ thực là hắn làm quen lại một lần nữa mà thôi, thuần túy là dùng thân thể hoàn toàn mới để diễn luyện, bởi vậy mới có thể sinh ra biểu hiện sai lầm thiên phù yêu nghiệt như vậy. Những thành tựu này chính là do kiếp trước hắn hao hết thọ nguyên, chằn chọc sinh sinh tử một đường, gian nan ma luyện thành. Sở Vân vừa định tìm cớ giải thích một chút, bỗng nhiên thấy biểu tình của Nhan Khuyết trong lòng khẽ động, cũng được Hiểu lầm này coi như một chuyện không tồi, để nhan khuyết chấn động vừa thừa nhận chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, luận 3 tháng 3 bại, âm 3 cuồng phong tiễn, thượng nhan khuyết xác thực là bị chấn động vô cùng triệt để rồi. Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, hắn hầu như cho rằng chính mình lâm vào ảo cảnh đọc truyện kiếm hiệp, hắn ngây người đứng tại chỗ, nguyên bản trong lòng cất giấu một cỗ khí vị không cam, có chút bất tri bất giác tiêu tan hơn phân nửa. Sở Vân đi phía trước, hắn vô thức sải rộng bước tiến, nhìn theo bóng lưng của Sở Vân, trong mắt hắn có khiếp sợ, có nghiên cứu tìm tòi, có hiếu kỳ. Hắn không khỏi liên tưởng tới tình cảnh một khắc trên đỉnh ngọn núi trước kia, quang uy màu vàng bao phủ toàn thân Sở Vân, cự hắn tỏa sáng giống như thiên thần, có chút bất tri bất giác, bóng lưng của Sở Vân phảng phất giống như biến thành một vầng thái dương, trong mắt của Nhan Khuyết, tỏa sáng quang minh, rộng rãi bay lên. Bản thân hắn đi theo phía sau Sở Vân hình như bước lên một con đường tràn ngập ánh sáng, có cảm giác tiền đồ không thể hạn lượng. Khẽ lắc đầu, Nhan Khuyết xua đi ảo giác trong lòng, hắn không tự giác được nháy mắt mấy cái. Hít sâu một hơi thở, lúc này tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp, có vẻ như chính mình đã bái lạy một chủ công vô cùng khó lường a. Đấu trường trong núi, kín người hết chỗ. Từ lúc Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, đại quân thảo phạt lấy tốc độ vô cùng rõ ràng dần dần giảm xuống. Thời điểm Sở Vân giúp thăm cũng thường xuyên bớt được thời gian. Các thư sinh trẻ tuổi này đều có ngạo khí, không muốn chịu thua mất mặt. Vì vậy tìm đủ các loại lý do, không nghĩ qua là bất đắc dĩ, cuối cùng vắng mặt. Tuy rằng trong lòng rất không cam, cực kỳ mong đợi đánh một trận với Sở Vân, thế nhưng trước mặt sự thực, nguyện đỗ chịu thua, cũng chỉ đành dâng lên tiền cực mà thôi. Đây là giải thích rất nhất trí, rất hiểu lòng của bọn họ, chỉ là ngày hôm nay rất khác thường, thanh thế của đại quân thảo phạt mênh mông cuồn cuộn. Trong đó càng hỗn loạn những sứ giả hộ hoa lúc trước thất bại. Nguyên nhân tạo thành loại hiện tượng này chỉ có một. Đó chính là sau khi chữ Y Y biến mất từ lần đầu tiên. Hôm nay hiện thân một lần nữa. Đích thân tới quan chiến nha. Hoa công tử. Ngươi nói hôm nay phải chiến thắng sở vân. Thực sự có nắm chắc sao? Hôm nay chữ Y Y mặc bộ váy hoa mẫu đơn màu xanh nhà. Làn da trắng noãn. Càng có vẻ xinh đẹp tròn đầy. Đôi con mắt thu ba nhọn nh nh, đuôi lông mày ẩn tình nhìn Hoa Anh, trong mắt rất có kinh hỉ, rất có chờ đợi. Từ khi Sở Vân nhập học tới nay đã trở thành cái đinh trong lòng nàng, cái gai trong mắt, danh tiếng của Sở Vân càng thịnh, tâm tình của nàng càng thêm phiền muộn. Ngày hôm nay Hoa Anh bỗng nhiên tìm tới nàng, cũng báo cho nàng biết hắn sắp tự mình xuất thủ, muốn danh tiếng đang lên cao của Sở Vân bị dập tắt. Chữ Y y tự nhiên vừa mừng vừa sợ, toàn thân hoa anh trang phục võ giả màu trắng, thắt lưng mang tiên nang, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng, khí tượng bừng bừng. Nghe vậy Thong Dung cười nói: "Y y tiểu thư, thả lỏng tâm tình đi, Sở Vân có 3 bại mà ta có 3 thắng." A, Nguyệt nghe giải thích, hai con mắt chữ Y y đột nhiên sáng lên. Bài thứ nhất của Sở Vân thua ở tính cách ích dính man dũng, thuần túy xông lên mãnh liệt, đánh một trận thành danh, lại nói tiếp kỳ thực đó chỉ là man tính phát tác mà thôi. Lực lượng lớn nhất của thế gian này ở chỗ trí tuệ, không phải là cơ thể. Đạo lý này, hắn chưa lĩnh ngộ được. Chỉ một lần khích tướng của ta, hắn đã đáp ứng khiêu chiến. Hoa Anh chắp hai tay sau lưng, từ từ phun ra thanh âm, phong độ hơn người, chữ ý che miệng cười, nịnh nọt nói: Muốn so mưu kế, Sở Vân hắn làm sao là đối thủ của Hoa công tử? Hoa Anh cao giọng cười, lộ ra hàm răng giống như trân châu, quả nhiên là môi hồng răng trắng, thiếu niên ngời ngời, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Bài thứ hai của Sở Vân thua ở tâm cảnh, từ trước tới nay, thắng trận liên tiếp khiến tâm của hắn sinh kiêu ngạo, rất không tự giác coi thường đối thủ. Còn nữa, dịch bệnh Bích Lạc Hải Đài bùng phát, quyết sách của thư Thiên Hào sai lầm. Thư gia Đảo đối mặt với sụp đổ kinh tế trên diện rộng, hắn thân là hiếu tử, nhất định trong lòng nóng như lửa đốt, mà ta tâm bình khí hòa, không chút gợn sóng. Diệu a, tầm mắt của Hoa công tử thực cao xa, cư nhiên có thể nghĩ tới một tầng mối biển của thư gia Đảo, ý ý không bằng, chữ y y nịnh nọt rất nhiều, lúc này càng nghĩ lại càng có đạo lý, trong miệng tán thưởng, hai mắt càng sáng. Bại thứ ba của Sở Vân thua ở thực lực Luận Yêu Bình, Tuyết Tuyết Đao chỉ có tu vi 450 năm, mà Bách Hoa cung của ta có 500 năm. Luận Đạo Pháp, Đao pháp thư gia của hắn đơn điệu thiếu biến hóa, khuyết thiếu thủ đoạn công kích tầm xa, chính là nhược điểm lớn nhất. Tất nhiên sẽ bị tài bắn cung của ta rát mũi đi. Hơn nữa luận bản thân Ngư Yêu sư, qua mấy ngày âm thầm quan sát, từ lâu ta đã hiểu rõ biến hóa của Đao pháp thư gia, biết người biết ta. Ngược lại, Sở Vân hoàn toàn không biết tiễn thuật của Hoa gia ta. Với 3 bại 3 thắng này, ta đã đứng ở thế bất bại. Trong vòng 2 hiệp, bản công tử có thể chiếm cứ chủ động, trên dưới 4 hiệp, có thể áp chế được đối phương, 8 hiệp mở rộng ưu thế, 10 hiệp xác định thắng cuộc." Hoa anh chậm rãi nói, chuyện trò vui vẻ, thần thái của hắn bình tĩnh thong dong, tiêu sái lỗi lạc. Tỏa ra một cố cảm giác nắm giữ thế cuộc trong tay, khí độ phi phàm bày mưu tính kế. Chữ y y nghe được phân tích của hắn, thân thể mềm mại rung động, trong lòng dâng trào, kích động hầu như không thể kiềm chế được. Công tử từ trước tới nay chí mưu xuất chúng, ngày hôm nay chữ y y chân chính lĩnh giáo. Xem ra muốn bại sở vân phải nhờ vào hoa công tử xuất thủ, đối mặt với lời tán thán chân thành của giai nhân. Hoa Anh tự đắc cười cười, "Đâu, kỳ thực mưu kế chỉ là nhân tâm mà thôi. Trên lịch sử, mưu kế thành công đều là lợi dụng nhân tâm. Nếu như người bị phẫn nộ hoặc là tham lam che đậy hai mắt lý trí, cho dù là bẫy dập nông cạn nhất hắn cũng sẽ cắm đầu vào." Nhìn thấu nhân tâm là có thể chiến thắng, lực lượng nhân tâm thực sự đáng sợ. Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, Kỳ thực thu được chỉ là một hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ, thế nhưng bởi vì được công nhận là học sinh ưu tú nhất, rất nhiều người cam nguyện mượn cớ đình chỉ khiêu chiến